Nghe kể chuyện ma đêm khuya cùng website truyệnmagaiyte.com. Xin chào các bạn. Và đêm nay thì Ngọc Mai sẽ kể tiếp cho các bạn diễn biến tiếp theo của truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của Jess.blogspot.com. Vui lòng không react khi chưa có sự đồng ý. Trước khi vào chuyện thì Ngọc Mai xin phép có vài lời nhắn gửi từ các bạn thế này. Thứ nhất là không phải là Ngọc Mai và kênh không muốn ra nhanh chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Thời gian qua thì chuyện có phần chậm chễ là bởi nguồn dịch tại thế giới chuyện của Jess đã tạm dừng. Lý do đơn giản là chị Jessicalli đã thông báo là ngừng dịch bởi bị trôm trỉa bản dịch mà không ghi nguồn. Thứ hai là các bạn thích nghe chuyện do người khác đọc, kênh khác đọc thì các bạn có thể có bên đó nghe. Các bạn không nên để lại những cái bình luận nhận xét chê bai này nọ như thế. Mỗi người chúng ta thì sinh ra đều có một giọng nói khác nhau đúng không ạ? Không thể là giống nhau được. Và cách diễn đạt thì cũng thế thôi Nói thẳng ra là đã nghe free thì các bạn đừng nên chơi bài này nọ Bọn mình không ép các bạn phải nghe đúng không ạ Và không nghe được thì các bạn có thể đóng tab lại và chuyển về kênh mà các bạn yêu thích để nghe dùm Thứ ba nữa là bọn mình rất cần bản dịch Nếu như bạn nào có khả năng edit và dịch chuyển thì vui lòng liên hệ với bọn mình thông qua fanpage Yên tâm là sẽ có thù lao tương xứng không nhiều nhưng cũng là cái sự động viên Và cuối cùng là bọn mình nhận thu voi quảng cáo đọc sách theo yêu cầu à, để tạo nguồn kinh phí duy trì kênh. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với bọn mình thông qua email mình để ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Cả đám người nhau nhau chỉ trích, chuyện liên quan đến sinh mạng bọn họ cũng bất chấp thân phận cô là gì. Việc cô làm đã phạm vào đại kỵ, nhưng mộ thanh vũ không hối hận bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, ghé vào mạn thuyền còn thuyền lướt đi, ánh mắt cô chăm chú nhìn nơi vừa xảy ra chuyện, hai tay đan chặt vào nhau cầu mong kỳ tích xuất hiện. sông không quá sâu, nhìn Diệp Thiêu Dương bị mớ tóc dưới đáy sông quấn chặt chân, đẩy bất đắc dĩ buông dần cô gái kia ra. bỗng nhiên đám tóc đang quấn quanh thân thể Diệp Thiêu Dương nới lỏng, không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này, dùng sức đạp xuống đáy sông, bật mình lao lên. đầu vừa ngó lên khỏi mặt nước, ngay sau đó toàn thân căng ra. Mớ tóc tiếp tục cuốn lấy hắn kéo trở về Giật may Diệp Thiếu Dương kìm hít một hơi Lúc này Diệp Thiếu Dương không phản ứng Không thể dùng linh phù hay thải pháp khí cũng không dùng được Để khả năng hành động cũng bị hạn chế nữa Đương nhiên không thể áp dụng thủ đoạn bình thường Diệp Thiếu Dương quyết định liều một phen Sau khi toàn thân bị mớ tóc khốn trụ Diệp Thiếu Dương cảm thấy có thứ gì đó đang bỏ lên Là chân thân của mớ tóc này Cả người hắn bị tóc cuốn chặt không thể cựa quậy Cảm nhận một đôi môi dí sát miệng mình hấp thu dư khí Thực giống hai người hôn nhau Một đầu lưỡi trơn mềm đang cố tách miệng mình hòng chui vào bên trong Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi thì sư huyết trào Đối phương giật mình kinh hãi mối rụt lưỡi Diệp Thiếu Dương đâu thể để nó đắc thủ Dùng sức ngậm miệng cắn chặt đầu lưỡi quỷ thì sư huyết chảy ra không ngừng ăn mòn tu vi đối phương Thông qua mở tóc này hắn đã đoán ra đối phương nhất định là quỷ thủ. Quỷ thủ quấy phá, đương nhiên là tà tu. Chắc là đã quen dùng thủ pháp này về khốn người sống, kẻ sát miệng hấp thụ dư khí. Mình là một pháp sư, chỉ cần chưa chết, đối phương nhất định giải quyết mình trước, rồi mới yên tâm hút dư khí của gái kia. Sự thật đã chứng minh mình đoán quả không sai, trong tình huống không thể sử dụng thủ đoạn bình thường, Diệp Thiếu Dương đã đánh cược vào chiêu này. Tuy nhiên hắn đã tính sai một điểm. Quỷ thủ này tu vi quá mạnh sau khi bị mình cắn chặt lưỡi liều mạng phong thích quỷ khí kháng cự Nếu là trên mặt đất Diệp Thiếu Dương có cả trăm ngàn cách giết nó nhưng trước mắt chỉ có thể cố gắng chống chọi hai bên kia chỉ giằng co. Tu vi thủy quỷ đã tiêu hào rất nhiều. Diệp Thiếu Dương có thể cảm nhận nhiều nhất nó có thể chống thêm một đến hai phút như bản thân mình một phút không kéo nổi. bà nãy ngò lên khỏi mặt nước Chỉ kịp hít một hơi ngắn là bị kéo xuống. Nửa phút qua đi, Diệp Tiếu Dương chịu tới cực hạn. Do bị thiếu dưỡng khí, ý thức ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn theo bản năng cắn chặt răng, quyết định không nhả đầu lưỡi quỷ thủ. Đây là điều tốt nhất có thể làm, câu lắm là đồng quy vu tận, ôm nhau cùng chết. Sao vẫn chưa tới, sao vẫn chưa tới chứ, lão tử sắp tiêu rồi đây. Tô xấu gì mình cũng là nhất đại thiên sư. Lại bị một con quỷ thủ làm cho chết ngạt dưới nước Thì đúng là cái chết uất nghẹn nhất trên đời Trong chớp mắt Thân thể quỷ thủ chấn động kỳ liệt Bị kéo mạnh xuống nước Đầu vừa ngon lên khỏi mặt nước Diệp Thừa Dương vội vàng há miệng Dùng sức hít một ngụm khí lớn Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Không khí có vị thường ngọt ngào Cảm giác vô cùng xả khoái Đám người trên thuyền đều cho rằng Diệp Thừa Dương đã chết Đối nhiên thấy hắn ngon lên khỏi mặt nước Ai nấy kinh hãi hét ẩm lên Mộ thành vũ kích động, nước mắt chảy ròng ròng Kỳ tích, dối cuộc kỳ tích cũng đã xuất hiện Mở tóc đang quần quen người Diệp Thiếu Dương cho mắt rời ra Cách đó không xa, nổi lên cơn sóng lớn Một đứa quỷ toàn thân trắng mốt như tuyết Cùng thân ảnh khác Đã vật lộn quay cuồng giữa lớp lớp bỏ sóng Một tiếng thét trói tai vang lên từ miệng quỷ thủy Trời nháy mắt chỉ vào nước Một thân ảnh khác cũng lao xuống đuổi theo trên bàn sông chỉ thấy bọt nước cuộn cuộn nổi lên chứng tỏ bên dưới đang đánh nhau kịch liệt đám hành khách trên thuyền ai nấy trợn mắt há mồm không biết chuyện gì đang diễn ra nữa đến Mộ thanh vũ cũng kinh ngạc không thôi không hiểu vì sao lại xuất hiện một người trợ giúp diệp thiếu dương hơn nữa khả năng chiến đấu dưới nước lại còn lợi hại hơn cả hà thần Mộ thanh vũ hướng về phía hắn hét to thiếu dương ca cô gái đó diệp thiếu dương vừa định ngụp xuống bị ai đó tung lấy tay Kéo hắn lên khỏi mặt nước Một mỹ nữ tóc ngắn Đưa tay vén chút tóc Nhìn Diệp Thiếu Dương miểu cười ngọt ngào Lão đại Diệp Tiểu Dương vừa nhìn thấy Mỹ Hoa Cười khổ lắc đầu <cười> Người đến chậm chút nữa là không gặp được ta rồi đấy Mỹ Hoa ôm cô gái người miêu Đang hôn mê trong lòng Lứa trên mặt nước như là đi trên đất bằng qua đây Sao rồi Diệp Thiếu Dương thấy sắc mặt cô gái kia tím bầm Xem ra không còn hô hấp Hình như đã chết có đưa đến bệnh viện cũng không cứu nổi đâu Bất quá, tâm mạch chưa đứt hẳn Để ta thử xem sao Vậy thì mau cứu đi, tuyệt đối không thể để cô ta chết Một khi chết đi, cho dù mệnh chưa tận Tên cũng sẽ bị gạch khỏi sổ sinh tử Một khi hồn phách không còn Bản thân mình dốc hết toàn lực Cũng không thể giúp cô ta hoàn hồn Mỹ Hoa nâng cô gái kia lên Môi kề môi, ra sức hút Nước từ miệng cô gái không ngừng chảy ra Để bị Mỹ Hoa rút sạch Diệp Thiếu Dương biết Mỹ Hoa đang hút nước đọng trong phổi cô gái, nhưng hai mỹ nữ dí sát miệng với nhau thế này, thực có chút khiến người hoang mang. Mỹ Hoa phun ra ngụ nước, nhìn Diệp Thiếu Dương cười, Sao xong rồi đấy, chỉ còn hóp nhân tạo nữa, lão đại à, có muốn tự mình làm không?" "Thôi đừng có vớ vẩn, mau làm nốt đi." Mỹ Hoa hút liên tục mấy hơi dừng lại, nó với Diệp Thiếu Dương, cô gái đã không sao, chắc là một lúc nữa sẽ tỉnh. Dứt lời liền đi tới, một tay ôm cô gái, Một tay đỡ Diệp Thiếu Dương đuổi theo con thuyền kia Không phải lên thuyền Trực tiếp qua bờ bên kia thôi Mỹ Hoa ra lệnh Lập tức nổi trên mặt nước Bỏ sóng cuộn cuộn nâng ba người lên từ từ tiến vào bờ Đám người trên thuyền về mặt kinh hãi Chưa ai từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ Nếu là ngày thường Khẳng định Diệp Thiếu Dương sẽ không đánh giá Mỹ Hoa cao đến thế Bất quá nghĩ đến về mặt hoảng sợ Của đám người trên thuyền cố cảm thấy có chút đắc ý Diệp Thiếu Dương hỏi Mỹ Hoa vậy thì quỷ kia đâu rồi dễ chết rồi mấy trăm năm tu vi cũng không tội mà diệp tiểu dương ừ một tiếng không hỏi gì thêm nữa Quỷ thủ mấy trăm năm tu vi trước mặt hà cơ ấm thủy hà như mỹ hoa cũng phải quỳ xuống mà gọi lão tổ tông mày thay thời điểm mình bị mớ tóc bó trụ đã kịp kích hoạt hồn ấn của mỹ hoa gọi cô tới trợ cứu mỹ hoa là quỷ tốc độ xuyên qua khe hở không gian nhanh hơn nhiều so với yêu tinh như tiểu bạch tranh tử Cho nên thời khắc mấu chốt Diệp Thiếu Dương đã chọn cô Bất quá Mỹ Hoa đang ở quỷ vực Lê Dương gian cũng cần thời gian Cũng may là mình trụ được Tới khi cô tới Có nhiệt thoát nạn cho găng tấc. Diệp Tiểu Dương thở phù một hơi Căm phẫn nói Má nhà nó Duyết nữa thì lật thuyền trong rãnh nước đấy Mỹ Hoa miệng cười duyên dáng Đây không phải rãnh nước Mà là sông lớn chứ Lão đại à Không cần lão đại nghĩ ngợi nhiều Dù sao ở dưới nước Hầu hết bản lĩnh con người đều không thể thi triển Nếu như ở trên đất bằng Dù có là lệ quỷ mấy trăm năm Thì cũng không chịu nổi một đau của lão đại chém hà hả bá rồi đây Cũng chỉ có người mới nói những lời như vậy diệp thiếu dương nghe nàng nói Tâm lý hưng phấn nhịn không được dung tay nghịch mũi nàng Nghĩ thầm mỹ hoa thực hoàn hảo Nhiều lần ở thời khắc quan trọng giúp đỡ mình Dễ dàng nhận ra nàng là một vũ em cao cấp Hơn nữa, giá người lại hoàn hảo thế này Dịu dàng dễ gần Luôn đang ủi người khác Nếu như đổi thành tiểu bạch hay quả cam các nàng kia nhất định phải nói móc chế nhạo bản thân một trận Mỹ Hoa ra tay Rất nhanh bơi lên trước chiếc thuyền Mờ tới bên bờ không trời lên bờ Bên một người đột nhiên bùng lên trận cuồng phong Xung quanh mang theo một mùi tanh nồng đậm Hai người nhìn lại Một cơn sóng to ập vào Mỹ Hoa nhắc Diệp Thiếu Dương xuôi theo gió đưa thuyền vừa sóng Trực tiếp đứng ở chỗ cao nhất của đợt sóng chạy như bay Mấy bước vọt tới bên bờ Mà hai người lên bờ cát Quay đầu nhìn lại Lúc nãy nước sông không có một gợn sóng Giờ thì sóng đánh ngập trời Chuyên thuyền ở trên sông trao đảo hành khách toàn bộ nhét chung một chỗ lạnh run Người kia dám động đến tế phẩm của Hà Thần Làm Hà Thần nổi giận rồi Một đám người sợ hãi nói ra như vậy Chỉ thấy mặt nước ở giữa Bộng lên làn sóng cao 3 mét Hướng phía thuyền đập tới Oanh một tiếng, thuyền bị nhấc lên, mấy người tại chỗ bị nước cuốn vào dòng sông. Diệp thế Dương lắc đầu, Mị Hoa, ngươi cứu bọn họ đi. Tuy hắn hận bọn người này từng người rơi xuống nước mà chết, nhưng dù sao mọi người quan trọng không thể xem bọn họ chết được. Mị Hoa gật đầu lặn xuống nước, vài giây sau bơi tới chiếc thuyền. Tìm được vài người vừa rơi xuống, sau đó vừa bơi vừa lôi bọn họ về phía bờ. Trên bàn sông, cuồng phong gào thép, sóng lớn dập dờn. Nếu như chỉ nhìn phía trước Không nhìn hai bờ sông Sẽ không có cảm giác như là đang trên biển động Đến tổ cùng Vẫn đang gây sóng gió là gì chứ Để rốt cuộc là một cái hang động trên sông Chỉ là qua thời gian bào mòn Mới làm nó to lớn một ít Lẽ ra không nên có chuyện lạ như vậy chứ Mỹ Hoa kéo tay bốn người rơi xuống nước Vái xám dưới hai chân dài trắng mốt Đang lướt trên mặt nước như bay Một người chạy vội đã bọn người kia lên bờ Sau đó đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương Lão đại ơi Trong nước có thủy quái đấy để ta diệt nó Người cứ từ từ đã Người đi giúp chiếc thuyền kia cập bờ đi Nếu như có người rơi xuống nước thì cứ ngay Diệp Thiếu Dương liếc mắt Nhìn sóng gió ập đến thuyền tự hồn lúc nào cũng có thể đánh chìm hẳn Thật sự có chút không đành lòng Cố ngồi mộ thanh vũ còn ở trên thuyền Mỹ Hoa nhận lệnh mà đi Là người đấy Đều là người hại chúng ta Lão bà còn ở trên thuyền Nếu có gì bất chắc ta trôn sống người Người đàn ông được cứu lên Chỉ vào mặt Diệp Thiếu Dương mắng to như vậy Diệp Thiếu Dương bắt cổ tay hắn lại Dùng sức ném hắn vào dòng sông Tề kia sợ hãi Bơi nhanh đến bờ Diệp Thiếu Dương tiến lên Chân dẫm ở bả vai hắn không cho lên bờ Tề kia rẽ ruộng một chân Nhưng không thể lên bờ nổi Người, người muốn làm gì Tề kia nhìn ánh mắt hung ác của Diệp Thiếu Dương Sinh ra sợ hãi Mặt xám như cho Trong nước này, dối cuộc là vật gì? Hà, hà thần, không có ai biết là cái gì Dì Tiểu Dương tiếp tục hỏi, biết được vật này là hà thần, không biết tồn tại bao lâu Có người nói mỗi năm liên tục tạo ra hồng thủy là mấy người chết đuối Thành ra hàng năm vào Tết Trung Nguyên, mỗi tộc đều tiến hành lễ tế tự Dù mười mấy con bò, heo đến tế hà thần, truyền thống này vẫn bảo trì cho tới hiện nay Làm như vậy nhưng hàng năm vẫn có người chết đuối trong mấy khe nước Từng có một thuyền đánh cá vì vớt người chết đuối kết quả là thuyền chìm, người trong nhà đều bị chết đuối Ngay cả thi thể cũng không tìm được Chuyện như thế có phát sinh nhiều lần Cho đến khi mọi người bắt đầu sợ hãi Có người rơi xuống nước cũng kiên quyết không cứu Diệp Thiều Dương vì thế mới biết chủ thuyền tại sao phản ứng lạnh lùng đến vậy Bất quá như cũ không cảm thấy bọn họ làm như vậy là đúng Lúc này Mỹ Hoa đến cạnh thuyền Cả người đứng ở đầu sóng Cũng không biết pháp thuật gì Trung quanh cơn sóng lớn đánh Gần như là tới thuyền đều bị cản trở Mỹ Hoa hộ tống thuyền cặp bờ Một đường cặp bờ Cho đến lúc gần bờ Chào khe nước đột nhiên nổi lên một mảnh nước ngầm Phía dưới hiện ra một bóng đen dài 3-4 mét Tốc độ cực nhanh hướng phía Mỹ Hoa sông tới Mỹ Hoa lặn xuống nước ngành đón Cái bóng đen kia lập tức lặn xuống một làn xương trắng ở phía trên bóng đen tỏa ra từ từ khuếch tán yêu trứng rìa tiểu dương liếc mắt nhận ra cái này ở dân gian gọi là cá xương mù tử dần lâu về trước ở sông nước người đánh cá ở đây đều gặp loại này họ cho rằng đây là cá lớn thành tinh vô ra khí tức thủy đánh có kinh nghiệm vừa nhìn thấy xương mù sẽ lập tức lái thuyền ra xa không dám lại gần rìa tiểu dương chăm chú nhìn Thấy yêu trướng bốc lên, cao 3-5m, cho thấy có chút thần thông nhất định, liền nghĩ tới con thủy quái lúc trước có khả năng là đầy tớ của con thủy quái này. Đột nhiên ở trung tâm, yêu trướng mơ hồ xuất hiện một bạch sáng màu vàng. Diệp tiểu Dương cho lòng căng thẳng, chẳng lẽ con thủy quái này là yêu tiên à? Con thủy quỷ này là tu luyện tà tu và cách ăn thịt người, sao có thể tu thành yêu tiên chứ? tiểu Dương ca! Huynh không sao đây chứ Mẫu thành vũ xuống thuyền Sau đó chạy tới đem ba lô cùng đai lưng đưa cho Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương lắc đầu Chăm chú nhìn chỗ Mỹ Hoa cùng thủy quái đánh nhau Xô quanh sóng gió ngập trời Trên mặt nước lại có yêu khí cản trở tầm mắt các bản là không thấy rõ Nhìn nhìn tình hình trước mắt đôi bên không phần thắng bại Cô nương kia là từ đâu tới thế Là gì của Huynh Nàng là quỷ phó của ta Mộ Thành Vũ nghe vậy khiếp hãi Trước kia qua qua đã lợi hại Giờ lại hiện ra con thủy quỷ Nàng có thể đánh lại hài Yêu Hà Yêu là cá nhau thành tinh đấy Là một yêu tiên không biết tu vi bao nhiêu năm Lúc đầu cũng có vua sư muốn hàng phục nó Để bị nó giết Cho dân làng không biết làm sao Mới chịu thua mà cung phục nó Thực sự là yêu tiên à diệp Thừa Dương hít hơi lạnh Bản thân hoàn toàn yên tâm với thực lực mỹ hoa Nhưng dù sao cũng là quỷ Đối phó với yêu tiên là hoàn toàn không có khả năng chiến thắng Người đây nhá, ta xuống giúp nàng Diệp Thiếu Dương nói xong hừa phía sông đi tới Trong nước không giống bình địa, huynh đi chịu chết à? Mộ thành vũ lập tức ngăn hắn Chứ không hề chuẩn bị, bây giờ ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cô cứ yên tâm đi Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa cười với nàng Từ trong túi lấy ra xích luyện đan, nhét vào trong miệng Xích luyện đan này là kê huyết thạch cực phẩm luyện ra Gọi là xích luyện đan Vận cơ khí vào là có thể miễn lạnh Cũng có thể thở được ở dưới nước chơi đây xuống nước thu phục mỹ hoa là dựa vào cái này Chỉ là lúc nãy trước khi xuống nước Hắn đưa ba lô cho mộ thanh vũ Xích luyện đan cũng ở bên trong Diệp Thiếu Dương đem ba lô cùng đai lưng đưa cho mộ thanh vũ lần nữa Niệm chú tị thủy Nghĩa gân không gì không phục Ngũ hồ tứ hải Tị thủy như gió, cấp cấp như luật lệnh Sau đó, miệng hắn ngậm xích luyện đàn nhảy xuống nước Mặt nước lập tức tách ra Cách người Diệp Thiếu Dương hơn hai thước Khiến mộ thanh vũ cùng người trên bờ vây xem Đều sợ không nói ra lời Diệp Thiếu Dương bước đi Chỉ chốc lát đi vào phạm vi yêu trướng Lập tức đạp thủy thẳng vào bên trong Một con cá heo khổng lồ Chỉ là miệng rộng giống như là chậu rửa mặt Mỹ Hoa cửa trên đầu nó, đôi tay kéo lấy trỏm râu. Cá nhau tinh không làm gì được Ở trong nước trên dưới quay cuồng Muốn đem Mỹ Hoa lật xuống dưới Nhưng kỹ thuật không chế nước của Mỹ Hoa So với nó không kém mặc nó lăn lộn thế nào cũng không ngã xuống Cá nhau tinh quanh thân Tỏa ra một đạo kim quang bảo vệ quanh người Lão đại Mỹ Hoa nhìn đến Diệp Thiếu Dương đi vào nhíu mày, nó có tiêm quang bám vào người đấy Ta không làm gì được nó Nàng nói chưa dứt lời cả nhà tinh lập tức phát hiện Diệp Thiếu Dương đến gần Đi cuồng hét lên một tiếng Sau đó lao về phía hắn Diệp Thiếu Dương không mang theo ba lô Trên người chỉ đeo thất tinh lòng tuyển kiếm Lập tức rút kiếm Vào tới chiến đấu với cá nhau tinh Tùy xích luyện đàn có thể tránh thủy Nhìn rốt của không giống tiết trưởng thủy thượng phiêu thần công Trong võ thuật của Kim Dung Diệp Thiếu Dương ở trong nước hành động chậm chạp Vô pháp thi triển mau sơn long không bộ Đành phải dùng trường kiếm bảo vệ mình Cổ cá nhau tinh kia chiến đấu Lúc này cá nhau tinh Trước bị Mỹ Hoa khiến nó lăn lộn không còn sức Lúc này xuất hiện thêm Diệp Thiếu Dương Hành động cũng là càng ngày càng chậm chạp Diệp Thiếu Dương chuyển thủ thành công Tình lòng tuyền kiếm Tỏa ra linh quang màu tím Dần dần khiến cá nhau tinh không thở nổi nữa Diệp Thiếu Dương tay phải cầm kiếm Tay trái cắt qua ngón giữa Dùng huyết điểm một chút lên kiếm Trong miệng thì thầm lang lãng nhật nguyệt càn khôn Quang huy ngộ ngã kim thân Tứ phương yêu tà quỷ quái khoái khắc hóa tác khinh trần Thất tình quý vị Long tuyển sát địch Chu tà Long tuyển kiếm Chém xuống địch đầu cá nheo tinh Mỹ Hoa thuận thế linh hoạt chượt xuống đuôi cá nheo tinh Bắt lấy cái đuôi không cho nó hất đuôi phản kháng Cá nhao tinh mồm mở to, phun ra ngụm yêu khí, biến thành một bóng người cao lớn, đôi tay giao nhau dơ lên cao, thả ra kim sắc linh khí, nâng thất tinh long tuyển kiếm trông đỡ giảng co Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội quan sát, cá nhao tinh biến ảo chi thân, cả người ngâm đen, trời người khoác quần áo giống vẻ cá, đầu to mồm rộng, bên miệng thì có bốn tròm dâu dài, tuy có tay có chân nhưng cũng chỉ giống một con cá. Điều này làm Diệp Thiếu Dương nhớ tới bản cũ tây Du Ký, trừ bát giới chém chết cá tinh, thật là có vài phần rất giống. Ta chỉ là yêu tiên một phương, hưởng sự cung phụng, tiên địch nổi danh, người tuy là thiên sư nhưng không chám được ta. Cả nhà tình ngạo nghễ nói vậy, thanh âm hồn hậu vang dội như sấm. Từ xa xưa, Đại Phu không thể là bác sĩ, Pháp không thể thêm thần vị. Quỷ yêu thiên linh một khi có tiên vị, nếu có làm nhiều việc ác, thật là nhân gian pháp sư cũng không có quyền trực tiếp chém giết. Đánh không được phải đi âm ti tố cáo, nếu đánh chết sẽ bị đưa xuống âm ti xử lý. Cho nên cá nhau tinh có chút tự tin, thực sự không đánh lại. Vì vậy thua, cố lắm đi âm ti một chuyến xác minh nhân quả. Chính mình lấy yêu tiên, ít nhất có thể giảm một phần nghiệp chướng đổi một cái mạng. Tiếc cho hắn là người hắn gặp chính là Diệp Thiếu Dương <cười> Vậy thì thử xem đi Diệp Thiếu Dương cười Niệm chú thêm vào thất tình lòng tuyển kiếm Linh Uy Dùng sức chém xuống Lấy khí hào quang giữa hai bàn tay Bị thổi bay vài phần Trên mặt lộ vẻ thống khổ khiếp sợ Người là nhân gian thiên sư Dám vượt quyền chém giết yêu tiên À Trong mắt ta không phân biệt thân phận tiên ma Chỉ có chính tu cùng ta tu Người ăn thịt người Chính là ta tu Ta không thèm quan tâm Người là yêu tiên hay là cái quái gì Gặp ta Ta liền giết chết người Thất tình lòng tùy kiếm Không ngừng chém xuống Giữa hai tay cái nhau tinh Yêu huyết tràn ra Lập tức bị linh lực Thất tinh long tùy kiếm Làm bốc hơi sạch sẽ Ta ăn thịt người Là vì tu luyện Trấn áp khí hậu một phương Bằng không như thế nào Đối phó yêu ma quỷ quái Hiện sư nắm rõ Cá nhào tình biết nguy hiểm rồi đây Cũng không dám lấy yêu tiên đe dọa Đau khổ cầu xin Làm thế nào cũng không hiểu Vì sao vị thiên sư trẻ tuổi này Dám làm ngơ thân phận yêu tiên của mình Chẳng nhẽ không sợ gia tăng nghiệp chướng? Chẳng nhẽ không sợ âm ti trị tội à Thôi người đừng có lấy cớ Người ăn thịt người chính là tội Dùng chút lực Thất tinh long tuyển kiếm Chặt đứt đôi tay cá nhau tình Dừng nó ở trên đỉnh đầu Một đạo linh quang từ giữa đỉnh đầu bay ra chính là chân thân tì linh của cá nhau tinh ngoại hình là một con cá một lần nữa nâng thất tinh long tuyển kiếm thiên dư thiên dư tha mạng cá nhau tinh sợ lắm rồi Buồn bã cầu xin thỉnh thiên dư đấy ta ta tu hành không dễ tha ta một mạng đi ta nguyện ý đem ti nhận tội phân biệt nhân quả diệp tiểu dư nhìn hắn nhẹ nhạt, nhạt nói ta chỉ hỏi ngươi một câu những người bị ngươi ăn có ai không trước khi chết cầu xin người buông tha cho họ cả nhà tình mẫu nghi ngờ ngẩn ngập ngừng nói không ra lời siêu sinh đi Diệp tiêu dương cắn răng dùng sức Thất tinh long tuyển kiếm mây tía đại thịnh chạm tinh linh cá nhau tinh bóng người do cá nhau tinh biến thành trong nháy mắt rách nát chân thân kia lại lần nữa hiển hiện trên đầu có vết thương dài vốn đã chết thảm Bên trong cái miệng khổng lồ chảy ra nhiều máu đen khiến nước sông xung quanh nhuộm một màu. thân thể cá nheo tinh nhanh chóng héo rút chi vào đáy nước. Vô số tinh phách bay ra tất nhiên không riêng gì cá nheo tinh có có những người bị ăn ăn bị giết hồn lúc sau hóa thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương nhị tinh phách đầy trời bay múa cho lòng thoải mái đối phó loại tà thần ác yêu này nên lấy sát ngăn sát. Không cho bất luận cái gì một cơ hội cả. Lão Đại, ngươi người đem nói trực tiếp diệt hôn mỹ Hoa nhìn Diệp Thiếu Dương, rung động nói vậy Diệt hôn nữa, ta không phải lần đầu tiên làm vậy mà Diệp Thiếu Dương nhún vai, tiếp đón nàng lên bờ Hắn ngậm xích luyện đàn, đạp sóng đi qua, từ từ tới gần bờ biển Tất cả hành khách trên tàu lùi lại, nhìn hắn với vẻ mặt kinh hoàng Bọn họ tuy không biết quá trình cụ thể, nhưng ở rất xa cũng thấy được đại khái Trước mắt tên hậu sinh này đã giết chết Hà Bá Hắn quả thực không phải là người Mọi người lùi phía sau giống như bỏ trốn ôn thần chạy mất dạng Bến tàu chỉ còn lại mộ thanh vũ một cái Vậy mà si ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt Mộ thanh vũ nhìn hắn chậm rãi nói Huynh... Huynh dễ cái nhau tinh Về này nhỏ thôi mà Diệp Thiếu Dương hất hất đầu vuốt tóc một bên Mấy Hoa bên cạnh ngay vậy cười khúc khích <cười> Nhưng mà ngươi chờ một chút Diệp Thiếu Dương nói với mộ thành vũ Mỹ Hoa đi đến trước mặt gái gái đầu Sự tình xong rồi ngươi Sao lại muốn đuổi ta đi hơ Hoa có chút phẫn uất. Mỗi lần đều là Việc xong rồi lên đuổi cổ ta đi mà Cái này mấu chốt Ngươi là thủy quỷ Nên là trong nước tu luyện Và không thực sự ta sẽ mang ngươi theo Mỹ Hoa giận hắn liếc mắt Lão đại ngươi đừng có nói đùa Thời điểm khó khăn, người có thể nghĩ đến Mỹ Hoa, Mỹ Hoa rất vui. Ta nguyên là ấm Thủy Hà, rồi là Hà Cơ, vĩnh viễn không có cơ hội đắc đạo. Hiện tại đi theo người mới cảm thấy sống không uổng phí, Mỹ Hoa rất là hạnh phúc. Vâng, từ đây thì Ngọc Mai xin phép được tạm dừng. Các bạn nhớ là bạn nào có bản dịch hay hoặc là khả năng edit thì vui lòng liên hệ với mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.